các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gã há hốc cả mồm, cơ thể loạn troạn, mất thăng bằng, suýt nữa ngã lăn ra đất. Anh ơi, đúng rồi, là con mẹ đĩ nhà anh. Không sai đâu. Em, em nhớ rõ lắm. Lúc đến nhà chơi mấy lần, cái kiểu hất tóc kia thì sai vào đâu? Cách hai gã độ chưa đầy trăm mét một người phụ nữ da trắng mốt, ăn bận vận trên người một cái váy hở trên hở dưới, để lộ cả vai lẫn nửa quả vú ngồn ngọn Bên cạnh ả là một thằng người Việt mặc vét trông lịch lãm. Hai đứa chúng nó đang vui vẻ trò chuyện với chủ của Ninh và Bạt, trông điệu bộ như đang bàn chuyện làm ăn. Tổng sư bố còn đệ không ngờ lại gặp nó ở đây. Lão Bạt khục khặc trong cổ họng, có vẻ như lão vẫn còn giữ trong mình cái nỗi uất hận vì con vợ lăng loàn "Thôi anh ơi, Giờ người ta là của đại gia rồi Nói anh đừng buồn chứ Với đến thế nào Thì tao cũng nói thế Tao có ý gì đâu Lão vội vàng phân bô Ấy thế nhưng chưa qua nổi một giây Lão như nghĩ ra một ý Chẳng lẽ phải ra đó mà ngửa tay xin tiền con đàn bà kia Khốn nạn cho Lão Là không ngờ lại có cái ngày này Ấy nhưng thôi Liêm sỉ chó gì bây giờ Cũng chẳng cần cũng chẳng mải ra mà cứu con lão được, đành muối mặt một phen. nghĩ vậy lão bạt choàng dậy, nhắn với thằng Ninh cứ ở yên đó, chạy sồng sọc ra, túm lấy đuôi váy của con vợ cũ. chào chị. lão cất giọng mụ vợ của lão giật mình, những tưởng ai đó có ý định sàm sỡ, trong miệng đã định nhổ ra mấy từ tục tiểu. thì cao mày nhận ra là lão bạt. ông là ông mụ á khẩu ngay lập tức thằng nhân tình nhìn sang sấn sổ đến trước mặt của lão bạt hoạnh hoẹ ấy anh anh anh anh là bà con của em mụ vợ cũ của lão bạt vội can nghe vậy tên nhân tình cũng thôi lại nói mấy câu đại ý như xin lỗi lão bạt trong bụng rổ căm lắm nhưng vẫn phải mỉm cười cho có lệ ông đi ra đây chỗ này không tiện nói đoạn mụ kéo lão bạt qua một góc kín bấy giờ mới mở lời Không muốn cái gì Ở nhà đã ám tôi chưa đủ à Mà còn mò sang tận bên đây Sao không chết quách với con đĩ ở quán ba ông hay đến đi Còn vác cái mặt sang đây làm gì mụ nói như tát nước vào mặt Có vẻ cũng chẳng vui vẻ gì Khi thấy lão bạn ở đây cả Con ốm Tôi thiếu tiền Cô có niệm tình xưa cũ Hoặc là chí ít nghĩ đến con Cho tôi một ít Đợi sau khi chữa bệnh cho con xong tôi trả tiền lại cho cô lão bạt cúi gằm mặt ánh mắt không dám đối diện lão nghĩ với cái thân phận hiện tại thì ít ra mụ vợ lão cũng sẽ lo cho khoản viện phí thôi ông đừng có nói nữa ngày trước ông hết nói là mẹ ông ốm bố tai nạn cụ kỵ tổ tông nhờ ông đến ngày mừng thọ còn cái lý do gì để ông không vội vĩnh từng các bạc của tôi không đến bây giờ ông còn lấy lý do ấy để mà lừa lạt tôi à ông không sợ bị trời đánh à tôi nói thật Nếu như tôi chỉ đơn giản Muốn kiếm tiền từ cô Thì cũng có thể lấy cái việc cô là vợ cũ của tôi Mà mách lẹo với thằng chó kia Để mà làm tiền Bây giờ tôi rơi vào thế khó Tôi xin cô tiền chữa bệnh cho con Lão bạc bọc bạch Nhìn lão lúc này Chẳng còn nét gì Là của một kẻ đã từng gian manh cháo trở Hơn nữa nghe đến việc thằng con đang bệnh Thì suy cho cùng Mụ vợ cũ cũng vẫn phải xót xa Bao nhiêu Mụ hỏi trong tay chuẩn bị mở cái bóp Hai ngàn đô Cái gì? Hai ngàn đô Ông định lừa tôi đấy à? Bệnh gì mà phải chữa những hai nghìn? Tôi nói thật Không kịp chữa là thành lao phổi Để lúc đây chẳng chữa được nữa Trời ơi là trời Ông tưởng tôi qua cái đất bôn xa này làm đĩ đấy à Số tiền lớn như thế Tôi kiếm ở đâu bây giờ Đoạn mụ rút hết số tiền trong bóp đâu đó chỉ độ hai trăm đồng lớn mà đưa cho lão tôi có thực này thôi tôi đến với người ta cũng chỉ là vì tình cảm chứ thực chất không phải là vì ông có tiền đâu ông hiểu cho tôi cầm số tiền này rỗng cút đi từ nay với ông tôi với ông như là người dưng nước lã dứt lời mụ đi thẳng quay người cất bước quay về chỗ gã tình nhân lão bạn đứng ngây ngẩn nắm chặt đống tiền trong tay mà ức đến nghẹn họng hai trăm đồng để bán rẻ thứ nhân cách còn sót anh bạt anh bạt đằng sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net